Mời các bạn cùng nghe phần 11 phần phiên ngoại của truyện căn cứ nông học số 9. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Phiên ngoại 1, trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo mờ ảo, đồng đồng bị trói trên giường thép, mở mắt nhìn ngọn đèn trắng trên đỉnh đầu, nhìn chăm chú đến khi đôi mắt bị chướng đau, cô ấy cũng không rời tầm mắt đi. Cho đến khi một đôi khăn bịt mắt đột nhiên bị ném tới, vô tình chắn ngang tầm mắt của cô ấy, tầm nhìn của cô ấy đột nhiên chìm vào bóng tối. Lấy ra đồng đồng lạnh lùng nói, trong lời nói mang theo địa ký không giấu được. Hà Nguyệt sinh dựa vào cạnh giường thép, lấy trong túi ra một viên kẹo, mở gói nhựa, nhét viên kẹo vào miệng, đẩy về phía má phải hơi phồng ra cậu xác định muốn làm thí nghiệm này. Thuốc loãng cải tiến có thể khiến cho cậu duy trì sự ổn định. Dị hóa không chỉ làm biến hóa thân thể còn có thể khiến cho sức mạnh tăng lên. Đồng đồng trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói cái tên đồng đồng này là do tự mình tôi chọn. Hà Nguyệt sinh quay đầu lại liếc nhìn cô ấy, cậu biết đồng đồng lớn lên với thân phận của triệu ly nông, cái tên này là sau khi vào căn cứ nông học số 9 là do chính cô ấy chọn. Sao cậu lại chọn cái tên này? Cậu theo lời nói của cô ấy mà hỏi. Đồng đồng vẫn mở to mắt, chỉ thấy một mảnh đen kịt nhưng đột nhiên lại nở nụ cười, Lúm đồng tiền vẫn như cũ, giống như dáng vẻ đơn thuần của năm đó, tôi không thích chữ triệu này, lại bởi vì tôi giống như mẹ đều không phải là người bình thường. Vì vậy đã lấy họ đồng, đồng ý tứ là giống nhau Nếu như tôi thành công, lại cho ngài ấy tiêm vào đồng đồng quay đầu lại Bịt mắt tuột ra, nhìn về khoang đồng lạnh thẳng đứng ở phía sau bên trái Nơi thân thể của triệu đồng vẫn còn bị dị hóa hơn phân nửa Chỉ còn lại nửa gương mặt có thể nhìn thấy hình người, nếu thất bại Hà Nguyệt sinh ngắt lời cậu ấy nói huyết thanh mới chiết xuất này nhất định sẽ thành công Khăn bịt mắt trên mặt đồng đồng tuột ra hơn phân nửa, khi đầu hơi động đẩy Hoàn toàn tuột xuống, hôm nay cậu ấy có tới đây không? Không biết Hà Nguyệt sinh cắn nát viên kẹo trong miệng, thầm nghĩ có lẽ mình đã mua phải kẹo giả. nếu không tại sao lại có vị đắng tôi đã rất lâu không có tới viện nghiên cứu. Cả hai người đều im lặng, không ai lên tiếng nữa. Lạch cạch, cửa thí nghiệm đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, một người nào đó bước vào. Quay mắt Đồng Đồng thoáng thấy Hà Nguyệt Sinh đột nhiên đứng thẳng người, ngoài cửa có tiếng bước chân đều đều hướng phía bên này đi tới, cô ấy mở mắt ra, tưởng là ai khác tiến vào. "Mẹ nuôi." Một khuôn mặt gầy gò sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt của Đồng Đồng, đó là Triệu Ly Nông, người vẫn đang cầm hộp thí nghiệm trên tay, Đồng Đồng không được tự nhiên quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên cao. Triệu Ly Nông đảo qua xiềng xích thép trói chân tay Đồng Đồng, đưa tay nhặt chiếc bịt mắt bị tuột khỏi mặt cô, một lần nữa đeo lại, bắt đầu thôi. Đồng đồng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng ổ khóa kim loại va vào nhau, cô ấy đoán là triệu ly nông đã mở hộp thí nghiệm, sau đó nghe thấy tiếng găng tay sột soạt khe khẽ cuối cùng là tiếng va chạm của đồ dùng thủy tinh. Tiêm trực tiếp vào, đây là Hà Nguyệt Sinh nói, ừ triệu ly nông thấp giọng đáp không nhiều lời. Đồng đồng rất nhanh liền phát hiện tay áo cô ấy bị vén lên, găng tay mắt lạnh áp sát vào da thịt trước khi tiêm kim sắp cắm vào, cô ấy đột nhiên lên tiếng nhắc nhở cậu nên dẫn người qua đây canh giữ, nếu như thí nghiệm thất bại tôi không thể làm chủ được mình. Cô ấy không biết nếu thất bại sẽ khiến mình trở thành bộ dạng gì. Cây kim bén nhọn tránh đi làn da dị hóa sắc bén mà đâm thẳng vào mạch máu, triệu ly nông nhìn chằm chằm vào huyết thanh trong ống tiêm được tiêm sạch sẽ, nhanh chóng rút kim ra. Sau đó kéo khăn bịt mắt của đồng đồng ra cô chạm mắt với cô ấy, gần như chắc chắn nói cậu đang sợ hãi. Đồng đồng quay mặt đi để tránh ánh mắt của triệu ly nông, nhưng rất nhanh liền phát hiện trên người mình có biến hóa cổ họng khát khô vô cùng, toàn thân như bị nướng trên lửa thân thể không tự chủ được phản vẹo tay chân đều bị cố định ở trên chiếc giường thép đập vào ổ khóa chỉ trong vài cú đánh ổ khóa đã bị bung ra. Những sợi dây dị hóa từ những ngón tay rũi ra ngay lập tức tấn công vào triệu ly nông đang ở gần nhất. Hà Nguyệt Sinh thấy vậy thì giật mình, theo bản năng kéo triệu ly nông ra tay còn lại rút thanh trùy thủ ra, đồng thời cố gắng khống chế đồng đồng. Không sao triệu ly nông chặn bàn tay đang cầm thanh trùy thủ của Hà Nguyệt Sinh, bảo cậu cất đi. Khi mấy sợi dây leo kia chuẩn bị đâm vào triệu ly nông, như tình cờ gặp phải thiên địch, phút chốc liền cứng đờ, không dám tiến lên một tấc, sau đó lại thu về, ngón tay lần nữa khôi phục lại hình dạng. Thỉnh thoảng lại không kiểm soát được biến thành dây leo. Cậu ấy Hà Nguyệt sinh nhìn đồng đồng đang vạn vẹo trên giường thí nghiệm trong miệng chua sót, sẽ thất bại sao? Triệu ly nông không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm đồng đồng quan sát biến hóa trên người cô ấy. Cũng không biết qua bao lâu, phạm vi dễ rủa của đồng đồng rốt cuộc thu hẹp lại những điểm lồi lõm màu xanh nâu trên da trước kia không cách nào cải biến cũng dần dần biến mất lộ ra làn da bình thường. Hà Nguyệt sinh cũng chú ý tới biến hóa của đồng đồng trên mặt không giấu được hưng phấn, thành công rồi. Triệu Ly Nông đã hứa với Triệu Phong Hòa rằng cô sẽ cứu Triệu Đồng, loại bỏ các tế bào dị dạng trong cơ thể của bà nhưng Đồng Đồng muốn để mình làm thí nghiệm trước xác nhận kết quả rồi mới tiêm cho Triệu Đồng. Dường thí nghiệm đã ướt đẫm một nửa, ngoại trừ mồ hôi của Đồng Đồng còn có chất lỏng màu xanh nhớp nháp từ làn da của cô ấy tiết ra trộn lẫn vào nhau, giống như một lớp da bị lột ra. Đồng Đồng dẫy dụ cố gắng chống đỡ ngồi dậy, cô ấy sờ sờ của mình, cảm giác thô giáp trên đó biến mất trong người dường như giảm đi thứ gì đó. Cậu cảm thấy thế nào? Hà Nguyệt Sinh vẫn không nhịn được lại gần đồng đồng hỏi. Đồng đồng xoay cổ tay của mình, nỗ lực muốn dị hóa thân thể, lại phát hiện ngón tay không có gì thay đổi thử mấy lần như thế, nhưng thân thể vẫn không có chút biến hóa nào. Cuối cùng cô ấy chậm rãi ngẩn đầu lên, nở nụ cười nhưng lại giống như khóc tôi không phải là một con quái vật nữa. Cuối cùng cô ấy cũng trở thành người bình thường. Đây là một loại huyết thanh khác triệu ly nông vẫn bình tĩnh đẩy hộp thí nghiệm qua, trong hộp vẫn còn một lọ huyết thanh, cô nhìn đồng đồng, cô có thể tự tiêm cho mẹ cô, nhưng mẹ cô đã mất kiểm soát quá lâu, thời gian phục hồi sẽ lâu hơn. Đồng đồng không chút do dự đứng dậy, vươn tay chụp lấy lọ huyết thanh trên bàn thí nghiệm đối diện, kết quả là chân vừa chạm đất liền mềm nhũn không kịp chuẩn bị ngã về phía trước, Hà Nguyệt sinh vội vàng bước tới đỡ lấy cô ấy. Sau khi đồng đồng nỗ lực để đứng vững yêu cầu Hà Nguyệt Sinh buông mình ra, cô ấy cầm lấy huyết thanh và từng bước đi về phía triệu đồng trong khoang đông lạnh, cô ấy đã chờ đợi ngày này quá lâu. Triệu ly nông cục mắt nhìn xuống chân mình, tài liệu chiết xuất huyết thanh mà giáo sư nghiên cứu không đủ tinh khiết dẫn đến cơ thể con người phát sinh dị hóa. Những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia thiếu rất nhiều dữ liệu nghiên cứu để hỗ trợ chỉ đơn thuần kết hợp tế bào với thực vật dị biến, làm cho cơ thể con người bị biến dạng không thể phục hồi hai ống huyết thanh này đủ tinh khiết để loại bỏ các tế bào dị hóa trong cơ thể của họ, nhưng những biến hóa tiếp theo thì không rõ. Từ hôm nay trở đi các người là đối tượng thí nghiệm của tôi triệu ly nông nhìn đồng đồng đã tiêm huyết thanh vào ống dẫn của khoang đông lạnh quân đội đã đồng ý, đối tượng thí nghiệm đều do tôi quản lý. Những người khác không có quyền trừng phạt bọn họ bằng bất cứ cách nào. Đồng đồng một tay sờ khoang đông lạnh, nhìn trăm trăm triệu đồng bên trong, không chút do dự đồng ý, được. Bao gồm cả cậu Triệu Ly Nông quay đầu nói với Hà Nguyệt Sinh bên cạnh. Tôi, Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc nhất thời không trụ nổi tiểu triệu tôi cũng là đối tượng thí nghiệm của cậu sao. Cậu rõ ràng không có bất kỳ dị hóa nào cũng không cần tiêm huyết thanh. À tôi cần đối tượng thí nghiệm mới Triệu Ly Nông rút ra một tờ đơn phê duyệt và mỉm cười. Căn cứ nông học số 9 đang được xây dựng mở rộng tôi dự định truyền đến đó. Quân đội đã đồng ý phân bổ một số người cho tôi. Hà Nguyệt Sinh vội vàng quét qua đơn đăng ký, ngoại trừ một con dấu phê duyệt lớn màu đỏ ở góc trên bên phải cậu phát hiện ra mình được đưa vào danh sách bên dưới, thậm chí còn có triệu phong hòa và hà hảo. Chúng tôi đều sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm của cậu sao? Hà Nguyệt Sinh trong lòng nhất thời cực kỳ phức tạp, bên ngoài thực vật dị biến đã dừng công kích mạnh mẽ, căn cứ bắt đầu khôi phục, căn cứ trung ương cũng bắt đầu xử lý những chuyện phát sinh năm đó cậu vốn tưởng rằng đang phải chờ xét xử. Triệu Ly nông tiếp nhận tờ đơn, cha mẹ cậu đã đồng ý, huyết thanh có hiệu quả, vì vậy bọn họ sẽ theo tôi rời đi. Việc Triệu Phong Hòa và Hà Hảo ở lại căn cứ Trung ương là một cái đinh trong lòng mọi người trong viện nghiên cứu, nhưng trong tay Hà Hạo vẫn có một nhánh thủ vệ quân không nhỏ, nếu thật sự phải nháo lên, căn cứ Trung ương chắc chắn sẽ không còn yên tĩnh. Căn cứ Trung ương vừa mới sống sót sau cuộc tấn công quy mô lớn của thực vật dị biến, không muốn tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến nữa. Triệu Ly nông đứng ra hòa giải, bất kể là quân đội hay viện nghiên cứu tất nhiên bọn họ đều sẵn sàng đồng ý chỉ phụ thuộc vào việc Triệu Phong Hòa và Hà Hạo có đồng ý hay không. Triệu Phong Hòa cảm thấy rằng nợ cô thêm vào cái cớ là huyết thanh cuối cùng đã đồng ý. Vậy thì Hà Nguyệt Sinh nắm chặt tay, giả vờ ho khan vài tiếng che đi biểu tình nửa dưới khuôn mặt chúng ta trở về căn cứ nông học số 9 làm gì. Triệu Ly nông liếc cậu một cái qua một thời gian ngắn, sẽ có người đến áp giải các người đến nơi đó. Đôi vai căng thẳng của Hà Nguyệt Sinh không biết lúc nào buông lỏng ra, cậu buông lỏng người dựa vào bàn thí nghiệm được. Triệu Đồng trong khoang đông lạnh đã có biến hóa, Đồng Đồng nhìn chằm chằm cho đến khi trạng thái màu nâu xám giống như vỏ cây sần sùi của người bên trong dần dần biến mất cô ấy thậm chí không dám hít thở một giây. Bầu trời bên ngoài từ màu trắng biến thành màu đen, Triệu Đồng rốt cuộc khôi phục hình người, lộ ra khuôn mặt tái nhợt gầy gò, tay chân có một tầng da mỏng dính chặt gần như chơ xương. Bà ấy đã hôn mê quá lâu rồi, cần thời gian để tỉnh lại Triệu Ly Nông giơ tay nhìn quang não, một tiếng nữa sẽ có bác sĩ tới kiểm tra cho các người tôi đi trước đây. Nói xong, Triệu Ly Nông quay người bước ra ngoài. Đồng đồng vẫn luôn nhìn chằm chằm khoang đông lạnh cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu lại gọi Triệu Ly Nông, xin lỗi. Xin lỗi vì lúc trước lừa dối cô cô ấy vẫn chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Triệu ly nông hơi dừng một chút hơi nghiêng mặt thân thể của các người nếu có biến hóa gì đó, bất cứ lúc nào cũng có liên hệ với tôi. Đồng đồng nhìn cô biến mất khỏi phòng thí nghiệm thật lâu sau mới hỏi Hà Nguyệt Sinh chúng ta không còn cơ hội làm bạn với cậu ấy nữa sao? Hà Nguyệt Sinh lại bóc một viên kẹo lần này mùi vị vừa phải cậu vươn vai kỳ thật trở thành đối tượng thí nghiệm cũng đã không tồi. Khi triệu ly nông đi ra ngoài cô tình cờ gặp nghiêm thắng biến người vừa đi ra khỏi viện nghiên cứu. Huyết thanh thế nào? Nghiêm thắng biến lướt qua trung tâm mua sắm đã đóng cửa, đoán rằng cô vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Tạm thời có tác dụng, sau này chúng ta cần quan sát thêm triệu ly nông trả lời. Nghiêm thắng biến gật đầu, một lúc sau mới hỏi cô, cô có chắc chắn muốn quay lại căn cứ nông học số 90 không? Vâng triệu ly nông nói, ở đó thích hợp với tôi hơn. Căn cứ nông học số 90 không có nhiều thiết bị thí nghiệm. Nghiêm thắng biến nhìn cô thật sâu, nhưng mở rộng cần có thời gian, trong thời gian này cô có đủ thời gian để chuẩn bị. Nếu có bất kỳ nhu cầu cũng có thể đúng lúc xin. Được, hai người tạm biệt ở cửa, nghiêm thắng biến lên xe rời đi. Triệu ly nông không rời đi, vẫn đứng ở cổng của viện nghiên cứu, đột nhiên cô cảm giác được cái gì, ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, xòe bàn tay, bắt lấy những bông tuyết trắng đang rơi xuống, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói tuyết rơi rồi. Không ai nghe thấy giọng nói của cô, những bông hoa tuyết cũng không có ai để chia sẻ. Triệu ly nông. Cô kinh ngạc quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, Diệp Trường Minh mặc quân phục màu đen đang đứng dưới đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, trông đặc biệt đẹp trai, chắc là vừa từ bên ngoài căn cứ trở về, đồng phục tác chiến còn hơi sộc sạch, vài nơi còn bị rách đối diện với ánh mắt của cô, gương mặt anh hiện lên ý cười, đã lâu không gặp. Anh nhanh chân xài bước về phía cô, có một mùi máu nhàn nhạt trong gió lạnh. Chúng tôi vừa mới từ căn cứ số 8 trở về Diệp Trường Minh hỏi cô có muốn cùng nhau ăn cơm không? Nghe nói gần đây có một nhà hàng mới khai trương, triệu ly nông liếc qua tuyết mỏng trên vai anh, dừng một chút, nói, được. Hai người đi sóng vai đến một nhà hàng gần đó, trên người anh có mùi máu thanh triệu ly nông đột nhiên nói. Xin lỗi, áo khoác dính máu Diệp Trường Minh theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Triệu ly nông bắt lấy cánh tay của anh, duỗi lòng bàn tay ra, lộ ra viên tuyết vo tròn, đưa cho Diệp Trường Minh, cho anh. Diệp Trường Minh sửng sốt nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên ý cười cầm lấy viên tuyết trong tay cô, xoa lên áo khoác của mình. Còn có mùi gì không? Không có, dưới ánh đèn đường tuyết vẫn rơi, chỉ có bóng hai người tựa vào nhau kéo dài vô cùng. Phiên ngoại 2, wow, đứng trước một tòa nhà phòng thí nghiệm mới, Ngụy Lệ Cùng Tiểu Lệ đã lớn ở bên cạnh ngừa đầu đánh giá chừng nửa ngày, không khỏi cảm thán, từ nay về sau tôi sẽ làm việc ở đây sao? Căn cứ nông học số 9 đã tiến hành 2 năm xây dựng mở rộng, tổng cộng đã xây dựng 7 tòa nhà thí nghiệm mới, bởi vì không có nhiều nghiên cứu viên chuyển đến, hiện tại chỉ mở 2 tòa nhà, nhưng mỗi tòa nhà thí nghiệm đều có quy mô không nhỏ. Chúng ta là nhóm nghiên cứu viên đầu tiên chuyển đến đây, có thể chọn một phòng thí nghiệm nghiêm tĩnh tùy kéo hành lý của mình, nghe nói phòng thí nghiệm ở đây rất tốt. Hai người nhìn nhau trong lòng có chút hương phấn. Từ viện nghiên cứu nông học trung ương đến căn cứ nông học số 9. Bọn họ vẫn là nhóm đầu tiên, cũng có thể được coi là những người dẫn đầu, sự phát triển trong tương lai ở đây phụ thuộc vào thành quả tiếp theo. Các cậu tới rồi âm thanh của Triệu Ly nông từ phía sau truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy tay áo cô sắn cao, lộ ra càng tay, trên hai tay còn dính ướt, chắc là vừa mới rửa tay, trên người đi một đôi ủng đi mưa màu đen, đáy dày dính một lớp bùn dày màu vàng. Tiểu Triệu, mấy tháng rồi không gặp. Ngụy lệ chạy tới ôm lấy Triệu Ly Nông, mặt vừa đến gần liền bị đẩy ra, nhưng cô ấy không thèm để ý nói tôi mang theo thịt gà khô tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Triệu Ly Nông nghe tiếng gà gáy, liền im bặt, nghiêm tĩnh thủy bên cạnh căn bản không thèm nhìn tới, đừng nói nhiều nữa chúng ta đi chọn một phòng thí nghiệm. Tôi đi đổi giày Triệu Ly Nông lập tức đổi chủ đề, sau khi đổi giày ở tủ giày trên lối vào tòa nhà thí nghiệm trước khi bước vào. Nghiêm tĩnh Thủy đợi bên cạnh cô, gửi cho cô một danh sách, chúng tôi đến đây lần này có mang theo một số dụng cụ thí nghiệm tương đối lớn, chất trên đoàn tàu để vận chuyển, chiều nay 3 giờ sẽ đến. Triệu ly nông mở ra xem, thấy tất cả đều là thiết bị thí nghiệm mà bây giờ bọn họ đang thiếu, cô cúi đầu cười, rất vui vẻ nói, ngày mai tôi sẽ bảo người đi lắp ráp chuyển đến phòng thí nghiệm. Nghiêm tĩnh Thủy cũng mang đến một số tin tức khác, mặc dù la Gia đã xảy ra chuyện, nhưng sau khi điều tra, là phiên tuyết không liên quan đến việc đó. Vì vậy cô ấy vẫn ở lại viện nghiên cứu nông học trung ương, thân phận không thay đổi. Tuy nhiên, sát hạch nghiên cứu viên cao cấp đã được mở, lần này cô ta không được thăng chức, vì vậy phải tự mình tranh thủ, vẫn xin công tác bên ngoài căn cứ. Sau khi chọn được phòng thí nghiệm nghiêm tĩnh thủy và ngụy lệ đã coi như hoàn toàn ổn định, tương lai sẽ ở đây phát triển. Ngụy Lệ rất vui, khu vực này rộng rãi, rất thích hợp để cô ấy và đàn gà đi dạo, không giống như ở căn cứ Trung ương, luôn phải quan tâm đến sức chịu đựng tâm lý của người khác. Nhưng ngay sau đó, cô ấy nhận được nhiều lời phàn nàn từ nhiều sinh viên tại căn cứ nông học số 9, báo rằng đàn gà của Ngụy Lệ đã ăn vụng cây trồng thí nghiệm của họ. Chỉ gặm mấy miếng thôi, không có ăn hết. Ngụy Lệ cố phản bác, gặm một miếng cũng không được. Đây là thành tích tương lai của sinh viên. Chu Thiên Lý rất bực mình. Nếu gà của em mỗi ngày gặm một miếng, ngày mai bò của người khác đến cắn một miếng, sau đó heo đi qua dẫm một phát, bọn họ còn trồng trọt được gì nữa? Thanh danh nghề chăn nuôi của chúng ta chính là bị những thứ này hủy hoại. Ngụy Lệ biết mình đuối lý, vùi đầu xin lỗi, viện trưởng, xin lỗi. Sau này em sẽ kiềm chế tiểu lệ. Được rồi, đừng để đàn gà em nuôi suốt ngày ra ngoài đi dạo, kèo bị mắng. Chu Thiên Lý vẻ mặt đau lòng xua tay, ý bảo cô ấy mau chóng rời đi. Ngụy Lệ ôm tiểu hoàng kê theo tóc vội vã chạy đi, nghĩ rằng lần sau khi ra ngoài đi dạo sẽ phải buộc một sợi dây quanh cổ tiểu lệ. Cô ấy vừa đi, chua thiên lý ngồi xuống, bật quang não lên, nhìn lá thư khiếu nại vừa nhận được, lặng lẽ lao mồ hôi, chuồng dê cần phải được nâng lên cao, năng lực nhảy cao của đàn dê được huấn luyện gần đây quá mạnh trốn ra gặm mấy màu đất của sinh viên. Ngụy Lệ đút hai tay vào túi quần, vác tiểu hoàng kê trên vai, chậm rãi đi dọc theo con đường đi ra nông trường. Bây giờ số lượng thủ vệ quân tuần tra căn cứ nông học số 9 đã tăng lên rất nhiều, sinh viên nông học trên đường cũng nhiều hơn, bọn họ tụm năm tụm ba đi chung với nhau, xe ba bánh cũng nhiều hơn, căng thẳng khi còn đi học năm đó đã giảm đi rất nhiều. Ngụy Lệ lấy trong túi ra hai miếng thịt gà, tự mình ăn một miếng, miếng còn lại đưa cho Tiểu Hoàng Kê, gần đây Tiểu Triệu chồng được thực vật dị biến ăn được chúng ta đi xem một chút. Bây giờ căn cứ nông học số 9 có một khu vực đặc biệt trồng thực vật dị biến, nằm dưới sự giám sát trọng điểm thủ vệ quân, chỉ có các nghiên cứu viên tham gia hạng mục mới có thể vào. Hai ngày trước triệu ly nông muốn cô ấy đi qua xem, nên ngụy Lệ xoay người mở cửa xe, lái đến khu vực thực vật dị biến, nhưng khi cô ấy đến cổng thì bị chặn lại vì không được phép đi vào. Cô ấy cũng không ngại, đậu xe sang một bên, định xuống đi vài vòng. Kết quả là vừa xuống xe, Ngụy Lệ đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe địa hình biển số quen thuộc đậu gần đó, cô ấy bước tới nhìn từ trên xuống dưới, xác định đó là xe của anh họ. Tại sao anh ấy lại rảnh rỗi đến căn cứ nông học số 9? Ngụy Lệ ngạc nhiên, trong 2 năm qua, dị sát đội đã bôn ba đi khắp nơi, hơn nữa quân khu bên kia có điều động, Diệp Trường Minh rất bận rộn, cô ấy hiếm khi gặp anh họ của mình. Có gì quan trọng sao? Khi đi về phía cổng, Ngụy Lệ đã gửi một tin nhắn cho Triệu Ly Nông, nói rằng mình đã đến. Bên kia không trả lời, nhưng vài phút sau Triệu Ly Nông đi ra từ khu vực thực vật dị biến, theo sau là Diệp Trường Minh, hai người một trước một sau, Ngụy Lệ vô thức nhìn họ chằm chằm, luôn cảm thấy bầu không khí quanh quần giữa hai người họ cùng với những người khác không giống nhau lắm. Anh họ sao anh lại tới đây? Ngụy Lệ hỏi thẳng quân khu có chuyện gì sao? Nếu như viện nghiên cứu có việc cô ấy ngay lập tức có thể từ bên mẹ mình biết được. Diệp Trường Minh liếc mắt qua Ngụy Lệ, một lần nữa rơi xuống triệu ly nông trước mặt đội số không được phân công đến căn cứ nông học số 9 tạm thời tiếp quản khu vực thực vật dị biến. Ngụy Lệ không nghĩ nhiều nói, nơi này xác thực có chút nguy hiểm. Khu vực thực vật dị biến tập hợp các loại cây trồng dị biến, vừa bước vào đã thấy lúa dị biến tấn công người thủ vệ quân đang dùng dây thừng ngăn lại bên dưới có mấy nghiên cứu viên đang đo lường thổ nhưỡng ngoại trừ thực vật dị biến về sau nơi này sẽ mở rộng đưa động vật dị biến vào tiến hành quan sát triệu ly nông duỗi tay chỉ ra cậu có thể đi tìm hiểu nơi này trước chỉ một mực canh tác cây trồng sẽ không thể khiến cho nông học tiến bộ bọn họ cần phải tổng hợp lại quan sát tiến triển của thực vật dị biến chu viện trưởng ngụy lệ và các nghiên cứu viên chuyên nghiệp khác sẽ chịu trách nhiệm về phương diện động vật dị biến Ngụy Lệ cẩn thận lắng nghe cùng Triệu Ly Nông đi một vòng vào bên trong, cuối cùng cũng nói xong, chị trở về suy nghĩ một chút cùng những người khác thảo luận xem nên bắt đầu kế hoạch tiếp theo như thế nào. Được Triệu Ly Nông gật đầu, có gì thắc mắc thì nói cho em biết. Ngụy Lệ đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu nhìn lại, Triệu Ly Nông đang đứng trước một gốc thực vật dị biến, cúi đầu nghiêm túc viết gì đó vào sổ tay, Diệp Trường Minh đang đứng bên cạnh bảo vệ. Trông có vẻ bình thường, nhưng có gì đó không ổn. Ngụy Lệ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, anh họ của mình đã đứng quá gần Tiểu Triệu rồi. Vai gần như dán sát vào. Không chỉ vậy, anh họ của còn dơ tay che ánh nắng trói trang phía trên cho Tiểu Triệu, để cho cô thuận lợi ghi chép. Tiểu Triệu nhanh chóng chú ý đến hành động của anh họ thậm chí còn quay mặt cười với anh họ. Ngụy Lệ kinh ngạc đến quên cả nhìn đường, hai chân vấp vào nhau, lao về phía trước. Cẩn thận nhìn đường, điền tế tiếu đi ngang qua và đỡ cô ấy dậy. Cám ơn ngụy Lệ chạy đi, cô ấy phải quay về nói cho người khác biết phát hiện chấn động này. Em nhớ rõ, thời gian anh nộp đơn là thứ hai tuần sau Triệu Ly nông viết xong nét cuối cùng, gấp sổ lại, hỏi Diệp Trường Minh, sao anh lại tới sớm hơn? Diệp Trường Minh không trả lời vấn đề này, mà là từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền, ấn vào một chỗ nào đó của mặt dây chuyền, trong nháy mắt hiện ra một con dao mỏng, không dài, chỉ cỡ ngón tay cái nhưng lưỡi dao lại phát sáng, chứng tỏ nó rất sắc bén. Anh lại thu hồi con dao mỏng về, đưa cho Triệu Ly Nông, thấp giọng nói, qua tặng Dây chuyền rất dễ mang theo ở bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng lưỡi dao mỏng để lấy mẫu. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh theo bản năng lặp lại, qua tặng Sinh nhật vui vẻ Diệp Trường Minh nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn về phía cô. Triệu Ly Nông sững sốt lúc này mới ý thức được hôm nay là sinh nhật của mình, không phải ngày sinh do Triệu Phong hòa ghi trên tư liệu, mà là ngày sinh ban đầu của cô, làm sao anh biết. Diệp Trường Minh do dự một chút nói, năm ngoái anh trở lại uyên đảo tìm được một chút tư liệu liên quan đến em. Thực vật dị biến trên uyên đảo dường như đã yên tĩnh lại, trước khi bố trí nó thành khu vực cấm, anh đã quay lại nhìn một chút. Thông tin không nhiều trên một trang giấy mỏng, viết cẩn thận ngắn gọn thành tích của Triệu Ly Nông trong 7 năm ở trường học còn có một số nhận xét của Triệu Khiên Minh, trên mỗi một chữ anh đều khắc ghi vào nơi sâu nhất của tâm trí, giống như đối với cô trước đây có thể gần hơn một chút. Diệp Trường Minh thậm chí có thể nhìn vào những chữ viết trên văn kiện này tưởng tượng dáng vẻ của cô lúc trước ở trường học như thế nào, về mặt chuyên môn cô vẫn luôn xuất sắc và kiên nhẫn, được giáo sư của cô đánh giá rất cao. Chỉ là anh quá tham lam, muốn tìm tới một chút dấu vết sinh hoạt trước kia của cô, muốn biết trạng thái hàng ngày của cô như thế nào. Triệu ly nông cúi đầu nghịch lưỡi dao mỏng trên dây chuyền một lúc nó rất tinh xảo, mặt sau còn khắc một con số đặc biệt hẳn là do anh đặc biệt yêu cầu đặt hàng. Lần sau đừng đi viên đảo cô đột nhiên nói, xin lỗi, Diệp Trường Minh cho rằng cô không muốn anh tự đi tra cứu thông tin trong quá khứ, vội vàng tóm tắt nội dung tư liệu, giải thích nói, chỉ có một trang, liên quan đến thông tin riêng tư chỉ có ngày sinh của em. Văn kiện đó giống như một đánh giá về khả năng chuyên nghiệp của Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông ngẩn đầu lên, nhưng trong mắt lại không có vẻ không vui như anh tưởng tượng, ngược lại là hơi hơi cong lên, liên quan đến chuyện trước kia của em, anh có thể hỏi bất cứ lúc nào. Mặt trời trói chang, không biết có phải là quá nhiều ánh sáng hay không, nhưng Diệp Trường Minh lại cảm thấy trên mặt bốc lên hơi nóng, hầu kết lăn lộn, được không? Được triệu ly nông tiếp nhận sợi dây truyền, muốn hỏi cái gì cũng được. Diệp Trường Minh liếc nhìn xung quanh, phương hướng 9 giờ có một nhánh thủ vệ quân tuần tra, phương hướng 5 giờ có một số nghiên cứu viên đang thảo luận điều gì đó, thực vật dị biến sao động ở khắp mọi nơi. Nơi này không yên tĩnh. Lẽ ra nên tìm một cơ hội chính thức ở một nơi an toàn và yên tĩnh để hỏi, nhưng Diệp Trường Minh đã không thể kiềm chế bản thân khi nhìn thấy đôi mắt cười của Triệu Ly Nông, liền hỏi. Em đã từng thích ai chưa? Diệp đội trưởng nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Ly Nông, trong lòng có những suy nghĩ không đạo đức coi như có tồn tại đối phương hoặc là chết hoặc là đã già. Sắc mặt Triệu Ly Nông trong phút chốc liền ngây ra, hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề như vậy, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, lắc đầu nói, không có. Khi đó tâm tư luôn của cô chỉ tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo sư giao căn bản không có cơ hội để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nhưng, nụ cười dạng dỡ của Diệp Trường Minh rất nhanh đông cưng ở khóe môi. Triệu Ly nông ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc nói, hiện tại em hình có người mình thích. Em trái tim của Diệp đội trưởng ngừng nửa nhịp, sau đó lại bắt đầu đập kịch liệt anh hắng giọng xòe bàn tay hỏi, anh có thể biết là ai không? Triệu ly nông nắm lấy tay Diệp Trường Minh, dùng đầu ngón tay vuốt ve trong lòng bàn tay anh từng nét từng nét cẩn thận chậm rãi viết ra ba từ mà anh quen thuộc nhất. Thịch, thịch, thịch, lúc này trái tim của hai người dường như cùng chung một nhịp đập. Phiên ngoại ba, két Tiếng phanh đột một lần lượt vang lên ở cửa căn cứ nông học số 9, tia laser lập tức quét từ mọi hướng, quân nhân đứng trong trạm phòng thủ xác nhận quang não cho thấy tạp vật đã được dọn sạch, sau đó hướng với bên ngoài gật đầu, lập tức có thủ vệ quân xài bước đến chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng ở hàng đầu tiên. Vui lòng xuất trình ai đi chứng nhận. Cửa kính xe của phó lái được hạ xuống, một bàn tay đeo găng tay nửa ngón màu đen, đưa thẻ ID chứng nhận màu xanh trắng, thẻ ID đã thủ sẵn trên nửa đầu ngón ngón tay thon dài màu trắng, gần xanh như ẩn như hiện, sau đó, một giọng nam trẻ tuổi hơi khàn khàn vang lên, dị sát đội số 0. Thủ vệ quân ngẩn đầu nhìn những người trong xe, trong mắt mang theo chút ngưỡng mộ, dựa theo quy trình tiếp nhận ID chứng nhận, mới phát hiện trên đó vẫn còn dấu vết máu chưa kịp lau đi, anh ta dùng tay áo lau sạch sẽ. Sau khi quét thông tin trước quang não, lại đưa ai đi chứng nhận trở về, sau đó nhanh chóng dơ tay sang một bên gia hiệu cho đi mấy chiếc xe theo thứ tự tiến vào căn cứ. Cửa kính xe phó lái không nâng lên, người thanh niên ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, cách bên đường không xa là một cánh đồng lớn nơi sinh viên nông học thường xuyên lui tới, thỉnh thoảng có thủ vệ quân sen lẫn trong đó. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp sau đó, một thực vật dị biến đột nhiên sông ra trên mặt đất tấn công đám đông đoàn xe vừa tiến vào căn cứ đã vô thức đạp phanh. Cùng lúc đó thủ vệ quân ở gần đó đã nhảy ra khỏi đám đông, trực tiếp dơ súng lên bắn, các sinh viên nông học đều có trật tự lùi về phía sau nhưng lại không có vẻ bối rối. Sinh viên nông học ngày nay càng ngày lá gan càng lớn, trước đó mấy năm, khi gặp phải loại chuyện này chỉ biết kêu la thảm thiết chạy lung tung cô nhạc giữ chặt vô lăng, rảnh rỗi liếc mắt nhìn ra ngoài không khỏi mừng rỡ nói. Với việc liên tục công khai tư liệu nông học so với những sinh viên nông học trước đây là những người để tồn tại hoặc mạ vàng trong những năm gần đây, căn cứ dần dần có ngày càng nhiều sinh viên nông học thực sự có hứng thú đến nông học. Bọn họ muốn nghiên cứu thực vật dị biến, muốn trong nhân sinh hữu hạn này làm ra được một chút gì đó. Có thủ vệ quân kịp thời ra tay, thực vật dị biến không thể gây uy hiếp cho sinh viên gần đó, Diệp Trường Minh thu hồi ánh mắt nói, đi thôi. Côn nhạc buông phanh ra, một chân đạp ga chạy nhanh trên đại lộ trung tâm, anh ta vặn vẹo cổ đau nhức. lần này em phải về ngủ ngon vài ngày thôi. Đại bản doanh của dị sát đội gần như chuyển đến căn cứ nông học số 9 hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là tìm kiếm thực vật dị biến hữu ích xung quanh, nhưng thường gặp phải các loại thực vật dị biến khó chơi nên bị thương như cơm bữa. Lần này rời đi quá lâu, đi quá xa cũng mất liên lạc với căn cứ, mặc dù đoàn người dựa vào khả năng tự chữa lành mạnh mẽ để phục hồi, nhưng thường xuyên cảnh giác cao độ khiến cơ thể bọn họ có hoặc ít hoặc nhiều không chịu đựng được nổi. Vì vậy sau khi vào căn cứ, sự mệt mỏi cũng dâng lên như thủy triều. Đi tòa ký túc xá trước đi Diệp Trường Minh nói, cô nhạc liếc mắt nhìn thoáng qua đội trưởng, sao không đưa hàng mẫu đến tòa nhà thí nghiệm trước. Diệp Trường Minh nâng cử kính xe lên, để tôi đưa đi sau. Vì thế sau khi vào ngã ba trong nội thành, côn nhạc lái xe rẽ bên trái, xe phía sau vẫn đi theo như thường lệ, ngay khi xe đến chỗ ở, các đội viên của đội số không không thể chờ đợi được khẩn cấp ra khỏi xe, mỗi người đều rũi thắt lưng. Đội trưởng em đi lên trước đây ánh mắt điền tề thiếu đầy tơ máu đỏ ngầu. Một đường này, anh ta phụ trách theo dõi, thật sự chịu không nổi, Diệp Trường Minh gật đầu, xoay người sang một bên nói với những người khác, các cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, hàng mẫu để tôi đưa đến tòa nhà thí nghiệm. Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn thả lỏng. Đội trưởng, mẫu vật em để trong xe của anh đi thôi, tôi phải đi tắm rửa một cái, ăn một bữa ngon. Chiếc xe địa hình quay đầu lái về phía tòa nhà thí nghiệm khi Diệp Trường Minh bước vào thang máy, anh nghiêng mặt sang một bên, người mùi trên cơ thể mình không thể che giấu được mùi máu cùng với mùi cỏ xanh đan xen vào cùng một chỗ. Anh nhớ rõ cô không thích mùi máu tanh, bất quá hàng mẫu phải nhanh chóng nộp lên, huống hồ hai người đã quá lâu không gặp mặt nhau. Anh nhìn qua gương thang máy thấy bộ dáng lúc này của mình, mái tóc đen dối bời, đôi mắt sâu thẳm sắc bén mặc dù không có vết sẹo trên cằm, nhưng vẫn còn lưu lại một vệt máu. Trong lúc thang máy đi lên, Diệp Trường Minh nhìn xuống bụng mình, xuyên qua bộ quần áo bị hư tổn, có thể nhìn thấy vết thương vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Trên đường trở về, anh gặp phải một thực vật dị biến cao cấp các đội viên của đội số không thật sự giống như cung tên căng thẳng đến cực điểm chỉ có anh mới có thể trạng hoàn hảo cho nên một mình ra mặt đối phó. Điều ngoài ý muốn duy nhất là chất nhầy của thực vật dị biến đó có độc độc tính rất sâu độ bán mai đã giúp anh xử lý chất nhầy tại chỗ vết thương, nhưng khả năng hồi phục của cơ thể anh bị ảnh hưởng cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là vị đội trưởng nào đó đột ngột từ chối sử dụng thuốc mỡ chữa trị đã được cải biến. Đinh Diệp Trường Minh một tay cầm hộp kim loại bước ra khỏi thang máy, lúc này kỳ thật can tin đã gần đến giờ ăn trưa trong phòng thí nghiệm, triệu ly nông đứng một mình trước bàn thí nghiệm nhanh chóng ghi lại số liệu trên máy tính bằng, vẫn chưa chú ý bên ngoài có người tới. Diệp Trường Minh trước tiên không đi vào, anh ở bên ngoài nhìn một lát, đợi đến khi động động tác của tay cô bắt đầu chậm lại thì mới cong tay gõ nhẹ. Triệu ly nông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người ngoài cửa, đầu tiên sững sờ, sau đó đặt máy tính bảng xuống vô thức bước ra ngoài vài bước lúc này Diệp Trường Minh đã đi vào tới cô mới dừng bước lại. Nếu ngày mai còn không nhận được tin tức của các anh, đội số 3 sẽ đi tìm các anh đấy. Ánh mắt triệu ly nông khóa ở trên người thanh niên xài bước đi vào, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái làm việc nói một cách ngắn gọt. Diệp Trường Minh đã đi đến trước mặt Triệu Ly Nông, anh hơi nhấc hộp hàng mẫu lên, truy tìm hàng mẫu nên mất chút thời gian. Hàng mẫu gì? Triệu Ly Nông đang muốn đưa tay ra tiếp nhận nhưng lại bị Diệp Trường Minh tránh đi, anh lại bước lên phía trước, duỗi tay ra, dán vào cơ thể cô, suýt chút nữa bao vây lấy cô. Hai người gần như đối mặt với nhau, nhưng khi họ chuẩn bị kề sát vào nhau Diệp Trường Minh quay đầu đi cầm gần như cọ vào tay cô trong giây tiếp theo, đáy hộp đựng hàng mẫu bằng kim loại đập vào bàn thí nghiệm phát ra tiếng vang nhỏ. Hơi thờ của Diệp Trường Minh quấn quanh triệu ly nông, sau đó cô mới nhận ra cuối cùng cũng ra khỏi trạng thái làm việc lông mi cô nhướng lên, lúc cô chuẩn bị mở miệng nói gì đó đối phương đã buông hộp hàng mẫu ra rút tay về. Anh thậm chí còn lùi lại một bước lần nữa mở lại khoảng cách giữa hai người triệu ly nông có thể nhìn rõ sắc mặt Diệp Trường Minh hơn. Tự nhiên cô cũng nhìn thấy vết máu trên quai hàm của anh, không khó đoán anh đã bị thương ở đấy, cô ngửi thấy mùi máu từ trên quần áo của anh, cảm nhận được dấu vết mệt mỏi ẩn dấu thật sâu của đối phương. Vì vậy cô hỏi anh có muốn trở về nghỉ ngơi trước không? Chút nữa Diệp Trường Minh cố ý giơ tay lên nhìn thời gian, anh muốn đi ăn cơm với em trước. Quả nhiên, Triệu Ly Nông vừa nghe thì ánh mắt rung động, vô thức liếc nhìn ngăn kéo tủ bàn đối diện Diệp Trường Minh làm như không nhìn thấy. Anh đói bụng rồi đi căn tin nhé. Được. Rửa mặt trước đi, Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt kéo anh đến chậu rửa tay bên cạnh tự mình lấy khăn thí nghiệm sạch sẽ, một tay nhẹ nhàng siết chặt quai hàm Diệp Trường Minh tay kia lau vết máu trên mặt anh. Hai người lại đối mặt với nhau, Diệp Trường Minh thậm chí còn cúi thấp đầu để cô thuận lợi thao tác dựa vào quá gần, Triệu Ly Nông gần như có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn mình chăm chú. lau đến cuối cùng, cô chủ động hạ ánh mắt xuống để tránh nhìn nhau nhưng vô tình phát hiện vết thương trên thắt lưng của Diệp Trường Minh vẫn chưa lành. Tại sao ở đây vẫn chưa lành bàn tay triệu ly nông vừa đặt xuống đã vô thức ấn sát vào vết thương trên thắt lưng của anh thể chất của Diệp Trường Minh rất xuất sắc theo lý tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Có độc làm cho tốc độ khôi phục của vết thương chậm lại Diệp Trường Minh giải thích. Anh không dùng thuốc mỡ chữa trị sao? Diệp Trường Minh thản nhiên nói, đi ra ngoài đã quá lâu dùng hết rồi. Thật ra trong xe có hai tuyết thuốc mỡ anh là cố tình lưu lại vết thương cho đến bây giờ. Anh chờ một chút triệu ly nông xoay người đi tìm thuốc mỡ chữa chỉ. Diệp Trường Minh nhìn bóng dáng cô rời đi, xoay người sang một bên cởi găng tay ra chậm rãi rửa tay trước chậu, sau đó đi đến ngăn kéo tủ mà triệu ly nông vừa rồi liếc nhìn. Triệu ly nông quay lưng lại với anh, vẫn đang lục lọi thuốc mỡ chữa chỉ, Diệp Trường Minh vươn tay mở ngăn kéo, quả nhiên bên trong tìm thấy một gói bánh mì quen thuộc mà người khác nhìn thấy không hề muốn ăn tí nào. Mấy năm trở lại đây tiếng nói của Triệu Ly Nông không ngừng tăng cao, cũng không có ai quan tâm đến cô, một khi bản thân cô tham gia vào nghiên cứu sẽ mặc kệ các việc vặt vãnh khác, ăn uống cũng chỉ cho có lể. Tìm được rồi, Triệu Ly Nông cầm lấy thuốc mỡ chữa trị quay đầu lại, thấy bữa trưa của mình bị Diệp Trường Minh lấy ra cầm trong tay. Nghiên cứu viên Triệu Im lặng lùi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xử lý vết thương cho anh. Trong khoảng thời gian anh không ở đây, em ngày nào cũng ăn cái này sao? Diệp Trường Minh lười biếng dựa vào trước bàn tùy ý để cô vén quần áo lên. Triệu ly nông, không phải, Ngụy Lệ cũng thường xuyên đưa đồ ăn tới đây, một loạt các sản phẩm thịt gà. Thấy Diệp Trường Minh im lặng, Triệu ly nông bổ sung, nghiêm tĩnh Thủy thỉnh thoảng cũng sẽ đi cùng em đến canteen. Nhưng hầu hết thời gian cô không bận tâm đến việc dành thời gian cho ăn uống, thực vật dị biến không hoàn toàn chịu sự chi phối của hoa hồng cầu vồng, phần nhiều sẽ chỉ vô thức tránh xa Viên đảo. Không thể kiềm chế bản săn mồi của chúng, vẫn sẽ ăn thịt người như trước. Triệu ly nông bóp tuyết thuốc mỡ một chút cúi đầu xuống nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho anh Diệp Trường Minh xé mở gói bánh mì kéo một miếng rồi cho vào miệng. Hương vị khô khan vẫn như cũ, chưa nói tới là có ngon hay không, bất quá miễn cưỡng cũng có thể chắc bụng anh kéo thêm một miếng nữa, ngón tay thon dài véo miếng bánh mì đưa đến môi của triệu ly nông. Ăn một chút lấp bụng trước đi. Triệu ly nông phản ứng theo bản năng mà ăn, anh lại đưa ra một miếng nhỏ khác triệu ly nông chỉ bôi một nửa thuốc ngước mắt lên nhìn Diệp Trường Minh, mở miệng cắn miếng nhỏ này trên đầu ngón tay anh. Từ góc nhìn của Diệp Trường Minh, anh có thể nhìn thấy đầu lưỡi lờ mờ của đối phương hầu kết của anh trượt lên trượt xuống vài lần quai hàm siết chặt trong dây lát như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó sau đó nắm tay cô vội vàng lau đi thuốc mỡ chữa trị trên vết thương. Được rồi Diệp Trường Minh chỉ cảm thấy mô dây bụng mình, anh không buông tay Triệu Ly Nông mà kéo cô ra ngoài, miếng bánh mì khô khốc còn lại anh trực tiếp ăn hết. Triệu Ly Nông nghiêng đầu nhìn anh, anh không để lại một ít cho em sao. Diệp Trường Minh ném túi vào thùng rác lối đi, đến tin ăn đi, ăn một chút đệm bụng là được. Hai người đứng song song với nhau, thang máy bắt đầu đi xuống trong một không gian chật hẹp, mùi máu càng rõ rệt hơn Diệp Trường Minh chủ động buông lỏng tay cô ra cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người một chút, anh nghĩ về sau phải cố hết sức giảm bớt vết máu dính trên người. Triệu Ly nông đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Trường Minh, lại nắm tay đối phương, khi thấy anh nhìn qua, trong mắt hiện lên ý cười nho nhỏ, nghiêm túc nói, em rất nhớ anh. Nói xong cô nghiêng người gần sát hơi ngửa đầu hôn lên môi người đàn ông thân thể Diệp Trường Minh đột nhiên đông cứng lại, sau đó anh đột nhiên vươn tay chặn camera giám sát trong thang máy, dùng tay kia kéo cô vào trong lòng mình. Tới đây chuyện căn cứ nông học số 9 đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!